các bạn đang nghe tại đọc truyện audio khuyên tai anh kêu leo lấy ra đôi khuyên tai chân châu màu trắng tuy kiểu cách không cầu kì hoa lệ nhưng nhìn chất ngọc có thể biết được giá tiền không hề ít của nó cô không khỏi trở lưỡi hít hà anh áp sát cô em không có sâu lỗ tai bình thường phải nữa sẽ bấm lỗ tai hơn nữa vì muốn khác biệt còn không phải sâu chỉ một lỗ vậy sao cô sơ sờ vạch tai em không biết thôi buổi tối anh dẫn em đi sâu lỗ tai Vô Châu Ngọc cầm lấy đôi khuyên tai chân châu, kề sát vành tai cô xem xét. Tim cô đồng lại. Bốn phía đều có mùi nước hoa nhàn nhạt, nhạt bao vây, mùi thơm rất nhẹ, không nồng đậm, nhưng lại kích thích tim cô đập rộn lên. Mặt của cô nóng hừng hực, cảm giác giống như đang ở trong lò nướng. Cô nín thở, một cử động nhỏ cũng không dám động, chỉ sợ bị anh phát hiện sự khác thường. Anh là chồng sắp cưới của cô, cô phải quen với việc tiếp xúc với anh chứ. Nhưng mà tại sao nhịp tim cô lại nhanh như vậy, tâm tình cũng khẩn trương như thế? Anh hài lòng cười Cũng không tệ lắm Đến lúc đó đeo thêm một ít trang sức trang nhã Mọi sự sẽ thành Ngày mai anh sẽ dẫn em đi thăm bà nội Em sẽ mặc bộ này Nhưng những bộ này quá mắc Em không thể nhận Anh đã giúp cô quá nhiều Sao lại có thể lấy đồ của anh nữa Em là vợ của anh Chồng tặng quà cho vợ Là chuyện kinh thiên nghĩa địa Có cái gì mắc hay không mắc Em mà nhắc lại chuyện tiền bạc Anh sẽ tức giận đấy Anh già vừa hắng giọng Những người phụ nữ khác Chỉ không thể moi hết tiền của anh Tâm tư đều nghĩ đến việc làm con dâu nhỏ vũ, ngồi hưởng bên quà phú quý. Vậy mà cô, người nữ anh chọn chúng, lại không muốn lấy tiền của anh. Để qua để lại, anh còn phải bắt buộc cô mua, làm anh vừa buồn cười và tức giận. Lại một lần nữa chứng minh, anh chọn cô làm vợ là không sai, bà nội nhất định sẽ đồng ý. Nhưng mà không thể nhận không được, anh giúp em nhiều như vậy, mà em cái gì cũng không làm được. Kinh hình ngập ngừng, cảm thấy anh ấy cũng sợ hãi, thật là sợ, đây chỉ là một giấc mộng. Sợ tình lại mọi thứ sẽ tàn biến Em chỉ cần đối tốt với bà nội Để cho mà vui vẻ là được rồi Anh vỗ vỗ vai của cô Không có gì lo lắng có anh ở đây Ánh mắt kiên định của anh Là nội tâm của cô không khỏi rung động Ngay giây phút này cô biết mình đã yêu anh Không phải xuất phát từ cảm kết Cũng không phải là vì bề ngoài tuần mỹ của anh Mà là sự dịu dàng của anh Ánh mắt luôn vỗ về khi cô thấp thỏm lo âu Nụ cười rừng rỡ như ánh sám mặt trời làm nội tâm của ấm áp Không kiềm lòng được cô nửa nụ cười gật đầu đáp ứng vậy thì tốt buổi tối chúng ta lại đi dạo phố A còn phải đi dạo không nghĩ tới một người đàn ông như anh so với phụ nữ lại thích dạo phố như vậy có ít thứ còn chưa mua nhiều mỹ phẩm áo ngủ đồ lót anh thổi như lòng bàn tay nói ra những vật dụng cần thiết của phái nữ càng nói mặt cô càng đỏ hại cô đầu cũng không dám ngước lên mà anh lại càng vui mừng sung sướng anh chưa bao giờ thấy cô gái nào da mặt mỏng như cô anh đột nhiên phát hiện Khi chiêu chọc cô, nhìn thấy cô thẹn thùng rất thú vị Có lẽ trong tương lai Có cô làm bạn, ngày nào cũng sẽ không nhàm chán Không cần Kỷ Nhi nghe lời nào Vũ triều ngọc để thân thể cô đang vặn vẹo Trấn An cũng ngăn ngoãn ngồi trên ghế sữa Vị này là Mina Thiên Sinh Có giấy chứng nhận người làm đẹp Anh ta sẽ bấm lỗ thai cho em Cảm đoàn với em tuyệt đối sẽ không đau Kinh hỉ thấy kinh hoàng như tiểu bạch thỏ bị kinh hãi Xanh mặt tròn mắt Nhìn người đàn ông ăn mặc giếm rúa mặt chát một lớp son phấn dày đang dùng một chiếc châm sắc bén rúa móng tay. cô miệng cứng nuốt một ngụm nước bọt, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cô nhìn chăm chú cây kim cơ hồn muốn tiến tới gần trước mắt thì chưa cảm giác sợ hãi bên ngoài, cô tự hồ còn nghe thấy âm thanh cảnh cáo trách cứ giống như cô mặt sò lỗ tai liền phạm vào thiên điều làm cho nội tâm cô không ngừng trào dâng cảm giác sợ hãi cùng tội lỗi. đừng sợ có anh ở bên cạnh em. Vũ chiều ngọc dưới khóc giờ cười nhìn cô khiếp sợ như đứng trên đống lửa. Dung dành thân thể căng thẳng giống như Kéo chặt dây cung Nhưng mà cũng chỉ là bấm lỗ tai Sao lại sợ đến như vậy Thả lỏng đi tựa như mũi đốt Rất nhanh sẽ không sao Cũng không phải là anh Cô lầm bầm Em ở bệnh viện không sợ chết Vậy bấm lỗ tai có gì phải sợ Anh cảm thấy không hiểu Ai nói em không sợ Chỉ là em chưa bao giờ nói ra Cô biễm môi Khi đó cô hôn mê Vừa tìm lại đã bị cắm ống chuyển dịch Đầu kim tiêm đã được gắn vào tay cô rồi Về sau các loại thuốc Điều đuổi tiêm vào ống chuyển dịch cho nên căn bản cũng không có cảm giác gì Làm ơn đi mà Cô làm bộ đáng thương nói nhỏ Không cần đeo khuyên tai được không Em không muốn vì đeo khuyên tai mà hy sinh lỗ tai Hơn nữa thân thể là do cha mẹ ban cho Không nên phá hoài Đứng ở một bên Minh Hà tiên sinh không nhịn được nữa Chưa bao giờ gặp qua một cô nàng lằng nhàng lằng nhàng như thế Nếu không phải với Triều Ngọc Người ngoài muốn cầu cũng không cầu được Anh Thanh Thanh cổ họng nở nụ cười giả tạo ừm đại tiểu thư của tôi có ai kêu cô phải đi nhảy lầu tự sát đâu cũng chỉ là bấm lỗ tai mà thôi lớn như vậy mà vẫn còn sợ nếu là giữa trình tiết tôi sẽ không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện